xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đến với uh, tập số 3 cũng là tập cuối của bộ truyện Quỷ Miêu của tác giả Trinh Nguyễn trên kênh MC Sĩ Định Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay ngay bây giờ chúng tôi hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện Quỷ Miêu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 Khét dùng mình bảo hoàn liền bước lại sân rồi đi ra vườn kiểm tra thêm một lần nữa. Bóng ở trên đầu của bà tiếng quả kêu lên quang quác Bà hoa vội vàng ngẩng mặt lên nhìn phía bên trên ngọn cây. Tờ trên cây một vật đen to bằng nắm tay người đang rơi xuống. Bà hoa không kịp tránh cho nên đã bị thứ ấy rơi trúng mặt. Bà liền thét lên. Ôi trời ơi cái quỷ quái gì thế này?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 Để nó đấy rồi à quên là mai lại không có thở được đâu Hoành thích như vậy thì liền nói Thôi để con mang đi chôn vậy Mẹ vi hiền cứ làm việc đi Con chim bé tẹo thôi mà Con làm cái loáng cái là xong Hoành nói rất thì liền đi ra vườn Nhưng anh tìm mãi không thấy xác con quả nào Anh vội vàng đi vào trong bếp hỏi bà Hoa Con quả nó chết chỗ nào mà sao con tìm mãi không thấy hả mẹ Để trong bếp dòng của bà Hoa lại vang lên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 Nó nhìn chằm chằm vào ngôi mộ mà không một chút động đẩy cơ thể. Độ nửa giờ đồng hồ thì nó ngồi như vậy, rồi nó nhanh chóng lao vụt ra khỏi nghĩa trang, rồi biến mất vào trong những bụi cỏ rậm rạp. Gần 3 giờ chiều thì đám thờ phụ trách đào mộ cùng với họ hàng nhà ông Bảo đã có mặt đông đủ. Ông Bảo nhìn đồng hồ đi đi lại lại trong nhà có vẻ sốt ruột. Bà Hòa đi đến gần ông rồi hỏi,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 Cánh cửa lồng mèo cũng tự động đóng lại rồi cài chút cẩn thận như nó chưa từng rời đi. Tất cả mọi người trong nhà đã kéo nhau ra nghĩa địa. Còn lại một mình ông bảo ở nhà một lần nữa đi xuống bếp kiếm con mèo. lần đống rơm dao vô cùng mừng rỡ Khi thấy con mèo đã nằm im ở trong lầm, nó lim diêm như đang ngủ giả như không biết đến sự có mặt của ông. Ông nhìn con mèo rồi nói, Mày đi đâu thế hả? Từ sau không được đi lung tung ngay chưa?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 lên đến nhà thì lúc này ông Cảnh đến nơi. Ông bảo liền chạy ra ngoài ngõ rồi nói. Thầy hẹn tôi ba giờ mà bây giờ đã gần bốn giờ rồi. Tôi bảo mọi người ra bộ chuẩn bị cả rồi. À, thầy đi luôn cùng tôi. Giờ ra đó chắc vẫn còn kịp. Thầy Cảnh vừa thở hồn hền vừa đáp. Xe tôi không may bị hỏng giữa đường. Tôi đạp hết sức để về cho kịp giờ nhà ông đấy. Ông nhìn thế này trời mùa đông mà người tôi ướt đẫm cả mồ hôi. Đúng là đen đuổi quá.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 Thì Cảnh nốt nước bọt lắc đầu lầm bầm một mình. Bao ứng không thể nào thoát được. Tính toán đến mấy thì chẳng nữa cũng không tránh được trời phạt. Tôi bất lực rồi. Tôi không ngờ nó lại như vậy. Ông bảo nghe người bàn của mình nói như vậy thì ánh mắt tỏ ra khó hiểu rồi hỏi Này, ông lầm bầm cái quái gì vậy? oán với ơn gì ở đây? Mau đi ra nghĩ địa với tôi làm nhảm gì? Giờ sắp tới rồi ông biết không? Ông Cảnh bây giờ cũng không nói gì nữa. Ông bước vội ra bên ngoài cầm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 vì tôi yểm bùa tứ hướng nhưng mà vì ông chôn con mực đúng vào cái lá bùa quan trọng nhất của tôi cho nên nó mất tác dụng rồi giờ thì tôi khẳng định trong nhà cô có sự hiện diện của ma quỷ ông bảo đến giờ này thì cũng không còn đường tin như là trước nữa ông đền dịu giọng hỏi thế theo ông nghĩ thì liệu có phải là bà ấy nhớ bố tôi cho nên đã chọn ngày bốc mộ ông ấy về thì thăm chẳng hạn tôi là tôi đang nghĩ như vậy hơn nữa nhà tôi có con mèo đen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 Trong mộ có rắn thì chú đã nhìn thấy con nào chưa? Em chưa có nhìn thấy con nào Thế nhưng mà trong mộ toàn là hang rắn Em kinh nghiệm bắt rắn bao năm rồi Nhìn hang cái là em biết ngay Em khẳng định chỉ cần đào sâu thêm một chút nữa Thì sẽ thấy rắn Hơn nữa không chỉ là một con đâu bác Mọi người đang chờ ý kiến của bác đó Đám thợ đào mộ cũng đang dừng lại rồi Ông bảo vội vàng đến bên cạnh ngôi mộ đang đào dở Quả nhiên đúng như lời của người đàn ông kia vừa nói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 Thì bà bắt đầu cảm nhận được chuyện gì đó Hoành cũng nhận ra điều đó Trong ánh mắt của bố Ánh mắt của Hoành lại nhìn ông bảo đầy nghi hoặc Bà Hòa liền đánh lạc hướng Sang chuyện khác Thôi giờ này còn ở đây mà bàn tán cái gì Lo chuyện của ông nội trước đi Tối thầy cảnh quay lại ai muốn hỏi gì thì hỏi Ông bảo ông ấy đi ra Kêu đám thợ tiếp tục làm việc đi Nhắc chúng nó đi ổn và cho an toàn Còn cái thằng Hoành ấy đi gọi con hiền lại Rồi hai đứa căng cái bạt Để dưới gốc cây đa ngoài cầm lên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 Và rồi thì đồng loạt cả chục cái đầu đều hướng về phía của ông bảo rồi nhìn chăm chăm. Qua kinh hái ông bảo liền quỳ sụp xuống dập đầu liên tục, miệng run rẩy. Bố, bố sống gồn thác thiên bố vị phù hộ độ chỉ cho con cháu, chứ bố đừng làm cho con cháu sợ. Cứu lấy con bố ơi, bố cứu lấy con bố ơi. Ông bảo rất lời thì con mèo đen trong nhà tiếp liên lại kêu ré lên một tiếng. Cái tiếng kêu ấy của nó làm cho tất cả những người có mặt phải dùng mình.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 Xong việc của mình thầy anh đi về Chuyện của gia đình bảy không ảnh hưởng đến việc các anh Đám thở nghe thầy Cảnh nói vậy Thì liền gật đầu lấy đồ đạc làm việc của mình Bà Hoa vội vàng lao lại phía thầy Cảnh vừa khóc Thầy à, thầy cứu nhà tôi Oan hồn của bẫy quay lại rồi, đúng là bà ấy. Tôi nhìn thấy bà ấy đứng trong nhà tiếp linh Khi nhìn chồng tôi bằng ánh mắt lạ lắm Chắc chắn là bảy, bà ấy, bảy bà ấy đem chồng tôi đi đâu mất rồi thầy